Bình nhất là người của triệu tôn, từ trước tới giờ y vẫn luôn là người của triệu tôn. Trong những năm, cùng triệu tôn nam chinh bắc chiến, y đã trải qua rất nhiều chuyện, vì thế có thể nói rằng, hiện nay trên đời, những người có thể lọt vào mắt y không nhiều lắm. Đối với triệu miên trạch trước đây, ngoài cảm giác chào phúng ra thì y chưa từng có thiện cảm với hắn ta một chút nào. Nhưng trong giây phút này, nhìn ánh mắt bình thản của hắn ta, sống lưng y đột nhiên hơi gai gai. Giống như vạt áo quá mỏng, không chịu được cái lạnh, nên có cảm giác như kim đâm vào xương cốt. Nhưng mà bình nhất vẫn là bình nhất. Y cười nhẹ, xoa xoa mũi. Rất đàn ông, chẳng qua là... Y nhìn chằm chằm người đàn ông kiêu ngạo, đang bước tới trước mặt mình. Nếu không trải qua gian khổ, thì làm sao biết thâm tình? Hôm nay ta đang rảnh rỗi, chẳng bằng làm chút chuyện tốt. Giúp các ngươi thêm tình nồng ý mật cũng được Thấy y không có chút ý tốt nào bước tới A ký không kìm được Run rẩy, Vội vàng chắn trước người triệu miên chạch Người muốn làm gì? Bình nhất vẫn mỉm cười như cũ Làm chuyện xấu Hồng A ký chưa từng nói chuyện với bình nhất Khi đối mặt với người đàn ông Lúc nào cũng mỉm cười này Trong vô thức Thần kinh của nàng ta trở nên căng thẳng Từ lâu Thảo Dân đã nghe người ta nói tới thập thiên can rơi trướng vĩnh lộc đế. Ai ai cũng là bậc anh hùng hào kiệt. Thảo Dân nghĩ chẳng là thị vệ trưởng cũng sẽ không làm gì khiến Thảo Dân phải khó xử đúng không? Đính nhất khẽ phì cười. Làm sao y không biết người phụ nữ này đang dùng lời lẽ để chặn đứng y chứ? Nhưng y là người thế nào? Y chậm rãi đi tới thản nhiên mỉm cười, nhìn nàng ta. Hồng Thị về ở trong cung bao nhiêu năm như vậy rồi, lẽ nào ngươi chưa từng nghe người ta nói rằng nhất định không được tin vào những lời đồn đại sao? Ý liếc mắt nhìn khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc của Triệu Miên Trạch, lại lôi kéo xích sắt trên tay A Ký. Hơn nữa, ai bảo ngươi có dáng vẻ mà ta thích nhất chứ? Triệu Miên Trạch nhú mày nhưng vẫn không hề động đậy. Hồng A Ký đỏ bừng cả mặt. Ngươi, ngươi buông ta ra. Bình nhất buông tay ra, rồi xoay người. Loại người như ngươi, khi hành hạ sẽ rất vui vẻ. A ký âm thầm thở vào một hơi, nàng ta không khỏi cảm khái. Những kẻ đi theo bên cạnh triệu tôn và hạ sơ thất, dường như không một ai là người bình thường cả. Kẻ không bình thường như bình nhất đã làm những chuyện quả thật không bình thường chút nào, thậm chí còn rất ác liệt. Y cho người lấy chìa khóa, mở xích sắt trên chân hồng A ký. Rồi lại khóa tay nàng ta và tay triệu miên chạy lại với nhau Cô nương có tình, lang Quân cũng có ý Nếu đã yêu nhau đến vậy, dẫu khóa cả đời cũng có làm sao Nhìn y chế lời hát lung tung rồi dẫn người rời đi A ký tức giận nến đảo cả mặt Bính thị vệ trưởng, làm phiền ngươi Bính thị vệ trưởng bình nhất quay đầu hít sáo một cái rồi xoay người đi ra ngoài a ký khóc không ra nước mắt nhìn tay mình và tay triệu miên trạch bị khóa chung cùng nhau cúi đầu xuống nói thiếu gia là thuộc hạ đã liên lụy đến người rồi triệu miên trạch không trả lời chỉ dùng bàn tay vẫn còn có thể hoạt động kia nhẹ nhàng đỡ nàng ta ngồi xuống trước giường cạnh bàn còn mình thì kéo ghế ra ngồi xuống thu hồi vẻ mặt và tiếp tục chơi ván cờ giang dở A Kỳ không thể rời đi, cũng chẳng hiểu ván cờ, nàng ta không thể làm gì khác hơn, lại yên lặng ngồi bên cạnh, nhìn hắn ta chơi cờ. Trong điện vắng vẻ, triệu miên trạch không nói chuyện với nàng ta, A Kỳ cũng không dám nói lời nào, khiến hắn ta phân tâm. Ngoài âm thanh trong trẻo của tiếng cờ hạ xuống thì toàn bộ không gian đất trời, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng tuyết rơi. Gió tuyết đêm nay càng lúc càng lớn. Ánh lửa thì từ những ngọn nến bị gió thổi làm cho lay động. Bức đèn gần như đã cháy tới tận gốc nên càng thêm mỏng manh. A Kỳ khẽ hít vài hơi, rất muốn đi qua để khêu bức đèn lên. Nhưng tay nàng ta và tay của triệu miên chạy đang bị khóa vào nhau nên không dám lỗ mãng. Chỉ có thể ép bản thân mình không nhìn bức đèn nữa, dồn lực chú ý đặt lên sườn mặt của triệu miên chạy trước mặt mình. Đang trong hoàn cảnh như vậy mà hắn ta còn có thể thoải mái chơi cờ được ư? Đối với hắn ta mà nói, liệu có phải là càng cách xa hạ sở, thì hắn ta càng mất cảm giác an toàn hay không? A Ký đột nhiên cảm thấy, cho dù có cơ hội rời đi, thì chưa chắc ta đã chịu đi. Lần này trở về, có lẽ hắn ta muốn tìm cái chết. Nàng ta mới nghĩ tới đây, Triệu Miên Trạch đột nhiên hiếp mắt lại, trên môi lộ ra vẻ tươi cười... Dường như là thở phào nhẹ nhõm Thiếu ra Hắn ta vui vẻ Nàng ta cũng vui vẻ theo Người nghĩ tới chuyện vui gì vậy? Ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn nến Chiếu vào đáy mắt triệu miên trạch, Vừa long lanh vừa rực rỡ Nụ cười trên gương mặt hắn ta càng lúc càng rõ ràng Nhưng hắn ta lại trả lời một nẻo Rốt cuộc cũng đã có một thứ Có thể làm quà cho nàng ấy rồi A ký ngẩn ra chẳng hiểu gì. Thì ra mọi cố gắng nỗ lực của hắn ta, tất cả đều là vì hạ sở. Trong lòng nàng ta hơi cô đơn, nhưng lại cũng vui mừng thay cho hắn ta. Chúc mừng thiếu gia. Triệu Yên Trạch mỉm cười, hắn ta dường như quên mất chuyện tay trái của mình đang bị trói chung một chỗ với A ký. Vừa vươn người duỗi chân duỗi tay định đứng dậy, hành động của hắn ta kéo cổ tay A ký bị đau. Nàng ta theo phản xạ, Kêu ối một tiếng. Hắn ta liền xoay người lại đỡ nàng ta. Đúng lúc đó A Ký cũng đứng lên. Hai người vốn chưa quen bị ràng buộc như vậy. Liền va vào nhau. A Ký lảo đảo một chút. Bắt chân nàng ta bị va vào ghế dựa. Nên cơ thể không không chế được mà ngã xuống. Triệu miên trạch không thu mình lại. Nên cũng ngã theo nàng ta. Cả người nằm trên thân thể của nàng ta. A, Nàng ta trầm giọng kêu một tiếng. Giọng nói vừa mê hoặc vừa mập mờ. Đã mập mờ lại còn ở tư thế nam trên nữ dưới. Trong tiếng nổ lách tách của anh nến, hai người bọn họ dừng như khượng lại. A ký nhìn vào đôi mắt của hắn ta, lúc thì mê ly khi lại bùi rối. Nếu như có thể, nàng ta mong muốn giây phút này sẽ dừng lại vĩnh viễn, để ánh sáng dịu dàng trong mắt hắn ta cũng sẽ là vĩnh hằng. Nhưng trong giây lát, sắc mặt của hắn ta lại khôi phục vẻ xa cách như xưa. Sao ngươi lại muốn tới đây? Đàn nãy hắn ta đã từng hỏi qua về vấn đề này, nhưng nàng ta chỉ đối phó 10 cho qua, nhưng trong giờ phút này, khi nằm trên mặt đất với hắn ta trong tư thế như vậy, lại bị ánh mắt sắc bén của hắn ta nhìn chăm chằm thì nàng ta không có cách nào thuyết phục hay dùng lý do linh tinh nào đó để cho qua nữa. Chân trừ trong giây lát, nàng ta mỉm cười, cố gắng khiến hơi thở của mình nhẹ đi một chút. Tránh phả lên mặt hắn ta, giọng nói cũng dịu dàng. Đối với thiếu gia mà nói, thất tiểu thư là người mà nàng yêu thương suốt cuộc đời. Vì nàng ấy ngày có thể vượt lửa băng sông, có thể vây thân trong tù. Dùng cả đời để làm việc ấy, không oán hận, không hối tiếc. Nàng ta nhìn thẳng vào hai mắt hắn ta, nói từng câu từng chữ rất rõ ràng. A kỳ đối với thiếu gia cũng như vậy. Triệu miên trạch khẽ híp mắt nhưng không trả lời A ký lại cười nói Thiếu gia tò mò vì sao A ký lại to gan như vậy đúng không? Chắc là hôm nay chúng ta đều là tù nhân rồi Có mấy lời này Nếu hôm nay không nói ra thì không biết khi nào mới có thể nói được Cho nên A ký mới mạo phạm thiếu gia Triệu miên trạch mím môi đột nhiên bật cười Không ngờ khi ta đã xa nông nỗi này Mà ngươi vẫn còn bày tỏ với ta như vậy. Hồng A Ký mỉm cười, nhìn rung nhang tuấn lãng của hắn ta, nhìn gương mặt vẫn cao quý của vị hoàng tôn đứng bên cửa sổ cầm sách đọc bài ở Đông Cung ngày nào. Ngài vẫn là Ngài, dù Ngài có là hoàng đế hay trong chốn ngục tù thì vẫn chỉ là Ngài mà thôi. Có lẽ bởi khoảng cách giữa hai người họ quá gần, cũng có thể do bàn tay đang giết hai bên hông nàng ta của hắn ta quá chặt hai gò má nàng ta nóng rực, nói năng cũng hơi lộn xộn, bởi vậy nên dù ngày đi tìm cái chết thì ta cũng vẫn cam tâm tình nguyện. hồi lâu triệu miên trạch vẫn không đáp lời, cứ kéo dài như vậy suốt một hồi, hắn ta mới kéo nàng từ dưới đất lên, phủi bụi dính và xiêm y nàng ta rồi cảm thán một câu: "A ký, ngươi hiểu thế nào là yêu không?" A ký ngẩn người, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta. Cuối cùng lắc đầu và đáp Thuộc hạng ngu muội Triệu miên chạch cười khẽ một tiếng Dường như thương tiếc và vuốt tóc cho nàng ta Nhà đầu ngớ Người đối xử với ta như vậy Là muốn để ta tới địa phủ cũng không được bình an sao Giọng nói của hắn ta vừa như than thở Vừa như mỉm cười Câu chuyện của đời ta đã được quyết định kết cục rồi. Không ai có thể sửa đổi được. Tình cảm của ta, đời này cũng chỉ có thể dành cho một mình nàng ấy. Ta cũng không có cách nào cả. Hắn ta cười khổ. Nếu có biện pháp nào đó thì hắn ta cũng đã không đi đến bước đường hôm nay. A ký nhìn tóc mai trên đầu hắn ta đã thất thoáng sợi bạc thì thoáng thất thần. Thiếu ra, ta hiểu cả, ta cũng không có yêu cầu gì khác. Chỉ muốn hầu hạ người mà thôi. A ký. Triệu miên trạch ngắt lời nàng ta, ánh mắt dịu dàng như dòng nước chảy. Cả đời này, người không phải là người mà ta yêu thương. Dù ta có cố gắng hết sức thì cũng không có cách nào. Giờ đây hai người chúng ta sẽ cùng nhau tới Hoàng Tuyền. Ta đồng ý với ngươi. Kiếp sau ta sẽ trả hết cho ngươi những tình cảm mà ta nợ ngươi. Kiếp sau? Hắn ta hứa hẹn với nàng ta về kiếp sau ư? A ký vô cùng vui vẻ. Dẫu nàng ta biết rõ, hắn ta chỉ vì muốn nàng ta được thoải mái, mới nói như vậy. Nhưng nàng ta vẫn cười đến nỗi khỏe mắt ươn ướt. Thiếu ra? Ta... Thực ra ta không hề sợ chết. Ta cảm thấy Vĩnh Lục Đế sẽ không bắt chúng ta phải chịu tội gì. Dù có chết thì cũng sẽ được chết một cách yên ổn. Thiếu ra? Đời này của ngài không thể có được người mà mình yêu Kiếp sau Ngài phải đi tìm nàng ấy từ sớm Đừng bỏ lỡ nữa Còn A Ký chỉ cần đứng từ xa nhìn ngài mạnh khỏe Vậy là đủ rồi Triệu miên trạch nhíu mày không trả lời Có thể nói Hắn ta còn chưa kịp trả lời Thì cánh cửa đã truyền tới tiếng mở cửa Âm thanh rất nhỏ nhưng bọn họ đều nghe thấy Chỉ trong chớp mắt Từ sau rèm cửa đã thấy trương tứ cát thò đầu vào A ký ngẩn người. Trương công công. Xuyệt. Trương tử cáp quay đầu lại nhìn một chút rồi dón ra dón dén nhìn triệu miên Trạch và quỳ xuống. Bệ hạ. Triệu miên Trạch nhìn thái giám đang quỳ gối dưới chân. Hắn tay nhú mày nhưng không nói gì. Bầu không khí trở nên căng thẳng trong nhai mắt. A ký mở miệng trước. Trương công công. Sao ngươi lại tới đây? Trương tử cáp dường như vừa quyết định một chuyện quan trọng, gã sụi mắt rồi khẩn trương nói. Đi ra ngoài trước đã, bệ hạ, người mau đi cùng nô tài đi. Hồng A Ký nghi ngờ, triệu miên trạch lại không hề nhúc nhích. Trương tử cáp dường như rất vội vã, gã bò lên cẩn thận nhìn về phía cửa điện. Nô tài và mấy cung nhân khác nhận được ân điển của bệ hạ đều không dám quên. Kiến trương năm thứ tư, vĩnh lộc đế đăng cơ, nô tài vì muốn giữ mạng sống không thể không quy hàng, xin bệ hạ thứ tội. Nói đến đây, gã quý đầu thật thấp, dường như có chút xấu hổ. Hôm nay biết bệ hạ bị xa mở đây, bọn nô tài nghĩ rằng không thể để bệ hạ chịu vũ nhục thế này. Dù phải mất đầu, bọn nô tài cũng phải giúp bệ hạ chạy thoát. Chạy thoát? A ký sợ đến mức khóe môi co quắp, Dường như nghe được một câu chuyện hài hước vậy Làm sao có thể chạy thoát được Đừng nói trong hoàng thành Canh phòng nghiêm ngặt Mà bình nhất còn ở ngay bên ngoài Trường tử cáp nói rất nhỏ Thị vệ trưởng hôm nay không được uống rượu mừng của hoàng đế Nên đang tức giận Lúc nãy nô tài đã sai tiểu thuận tử Mang một bình rượu tới cho y Để y và mấy tên thủ vệ cùng uống Giờ này bọn họ đã ngủ hết rồi, bằng không làm sao nô tài có thể vào tận đây. Về phần làm sao để rời khỏi hoàng thành, xin bệ hạ đi cùng với nô tài thì sẽ biết. A ký bừng tỉnh, nàng ta hưng phấn mạnh mẽ cầm tay Trương tứ Cáp. "Trương công công." Hoạn nạn mới thấy chân tình, tình nghĩa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi của ngươi hôm nay, chỉ cần Hồng A ký không chết thì ta chắc chắn sẽ ghi nhớ thật kỹ. Ngày sau sẽ bao đáp Trông tử cáp xua tay vội vàng thúc giục Chuyện này không nên chậm trễ nữa Bệ hạ nhanh đi theo nô tài nào Chậm nữa thì sẽ không kịp mất Hoàng Thành ở Tân Kinh Vốn là phủ tấn vương cũ Được xây dựng thêm Và phủ tấn vương này cũng là do Hồng Thái Đế thẩm định Hồng Thái Đế rất thích Cái gọi là thỏ khôn có ba hang Từ phủ ứng thiên tới phủ thuận thiên Đều không có gì quá khác biệt cả, vì vậy cấu tạo của hoàng cung mới này đương nhiên cũng có đường hầm ngầm, thông ra ngoài cung. Trường tử Cáp âm thầm dẫn hai người bạn họ, tìm được lối vào mật đạo. Hoàng thành trong đêm tuyết vô cùng an tĩnh, không gian vắng lặng, minh mang cô tịch. Tim Hồng A Ký đập như sấm, nàng ta rất sợ chịu miên trạch sẽ hối hận, không chịu đi, nên nửa lôi nửa kéo hắn ta đi suốt mật đạo. Từ lúc tình nguyện vào ngục, nàng ta đã không nghĩ tới chuyện, có thể còn sống mà đi ra ngoài. Nàng ta không sợ chết nhưng lại sợ triệu miên trạch phải chết. Trong thế cục hiện nay, chỉ cần triệu miên trạch còn sống một ngày thì hắn ta sẽ không khác gì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của triệu tôn. Vậy nên nàng ta thấy hắn ta không có cơ hội giữ lại mạng sống nữa. Giờ đây trời ban cho điểm may, có thể hiểu nàng ta hưng phấn như thế nào. Trường Công Công Đường còn xa lắm không? Trương từ Cát dơ ngọn đuốc lên, cả người yếu ớt vô lực, giọng nói cũng hơi run lên. Nội tài cũng chưa từng đi qua nơi này. Ừ, vất vả cho công công rồi. A Ký an ủi gã, bàn tay đang cầm cổ tay Triệu Miên Trạch của nàng ta càng lúc càng chặt. Ánh sáng đông đang ở ngay trước mắt, chỉ cần nàng ta có thể đưa Triệu Miên Trạch ra ngoài, Từ nay về sau, trời cao biển rộng, nàng ta nhất định sẽ không cho hắn ta quay lại tân kinh nữa. Lối đi trong mặt đạo vừa hẹp dài, vừa tĩnh mạch lại quanh co khúc khỉu. Rồi ánh lửa lúc mờ lúc tỏ, không biết ba người đi được bao lâu, thì rốt cuộc cũng thấy có một cơn gió thổi tới. Có gió thì nhất định có cửa ra, trong lòng A Kỳ thấy vui vẻ, không khỏi bước nhanh hơn. Đi được vài bước nhờ tới trong tay nàng ta còn có tay triệu miên trạch nàng ta lại ái náy mà đi chậm lại. Nhưng dù nàng ta làm gì thì hắn ta cũng chẳng có chút biểu cảm nào, dường như rất không tình nguyện. Nàng ta khẽ thở dài cũng đành chấp nhận tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc đã đi tới cuối đường, nơi đây thoạt nhìn như một căn hầm, không gian bên trong không lớn, tất cả đều đen như mực. Ngoài mấy chiếc ghế cũ nát ra thì không còn một đồ vật nào khác. Trương Từ Cáp thở dài một tiếng, chỉ vào bậc thang ở đối diện. Bệ hạ, đi lên bậc thang, mở cửa ra sẽ tới một ngôi miếu Bồ Tát bỏ hoang ở ngoại ô Bắc Bình. Chúng ta rời khỏi miếu thì có thể ngồi trên xe ngựa rời đi. Còn có cả xe ngựa sao? A Kỳ vui mừng hỏi. Vâng. Trương Tứ Cáp giải thích. Điều ca của Tam Thuận Tử Đã đánh xe chờ ở cửa miếu Hắn sẽ dẫn mọi người rời khỏi Bắc Bình Mà nô tài chỉ có thể tiễn mọi người tới cửa đây thôi Nói tới đây gã bước tới chỗ đồng ghế cũ Lấy ra một bọc quần áo đưa tới trước mặt A Ký Đây là lộ phí mà nô tài chuẩn bị cho bệ hạ Bọn nô tài ở trong cung cũng không có nhiều bạc Đây là toàn bộ gia sản của nô tài Chỗ này không có nhiều bạc lắm Nhưng cũng có thể giúp bệ hạ Không phải lo chuyện sinh hoạt trong 3 đến 5 năm. Triệu miên trạch thản nhiên nhìn gã, vẫn không hề lên tiếng. Hồng A Ký nhanh tay nhận lấy, tràn đầy cảm kích. Trương công công, ân tình của các ngươi, nếu có ngày sau ta nhất định sẽ bao đáp. Không cần khách khí, chúng ta mau đi thôi, đừng để đêm dài lắm mộng. Trương tử cáp coi chừng xung quanh rồi xua tay. Hồng A Ký gật đầu, thắt bao quần áo trên lưng. Lại kéo tay của triệu miên trạch bước lên cầu thang, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Bên ngoài quả nhiên là một ngôi miếu Bồ Tát, bởi vì lối ra khỏi mật đạo ở ngay dưới đế của bức tượng Bồ Tát. Rốt cuộc, cũng có thể thấy lại được ánh mặt trời, nàng ta thở dài một hơi. Trường tử cáp cũng leo lên từ phía sau, gã đi phía trước, dẫn bọn họ ra ngoài miếu. Nhưng lúc này, thì cổ tay A Ký lại bị triệu miên trạch siết chặt. A ký không hiểu lắm chỉ nhìn hắn ta, hắn ta lại cúi đầu gọi một câu. Tứ cát. Trương tứ cát dừng bước, quay đầu lại. Gã đang định nở nụ cười lấy lòng để hỏi lại, thì từ ngực đã truyền tới một cơn đau tới tận xương cốt. Hai mắt gã trừng lớn không thể hô dù chỉ một tiếng. Thân thể nặng nề ngã trên mặt đất. Triệu Miên Chạch thu bàn tay đang bịt miệng Trương tứ cát lại. Hắn ta kéo tay A ký. Im lặng, đi theo ta. Đây là lần đầu tiên A Kỳ thấy Triệu Miên Trạch giết người. Trong tiềm thức của nàng ta, chuyện nặng nhọc như giết người kiểu này phải để nàng ta làm mới đúng. Nhưng sao một người đàn ông ôn nhuận nhã nhặn như hắn ta lại có thể giết người một cách quá tỉnh táo như vậy? Hơn nữa còn giết chết chính ân nhân của bọn họ. Nàng ta không rõ tình huống hiện giờ thế nào, chỉ hoảng sợ nhìn lướt qua chương tứ cáp đang nằm trên mặt đất trái tim nàng ta đập thình thịch chỉ đi theo Triệu Miên Trạch chui ra ngoài